Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhưng tú chỉ lật qua liết mắt coi hình rồi xếp xó lối xóm đóng cửa im lìm đường phố vắng tanh thưa thớt người qua lại xã hội gì mà lạ lùng như vậy đất rộng người thưa chẳng ai ngó ngàn gì đến nhau lâu lâu ra khu shopping tình cờ trông thấy một người ra vàng tắt đen Tú mừng rỡ chảy lao tới hăm hở hỏi thăm vì tưởng là gặp đồng hương nhưng cả mấy lần Đều chỉ là người Tàu hay Nhật Bản Ở nhà ngay cả những khi có bậc bên cạnh Chuyện trò cũng rất hạn chế vì ngôn ngữ ngăn cản Và vì hình như bậc lúc nào cũng chỉ đâm chiêu tính chuyện làm giàu Lắm khi Tú nổi giận vô cớ Đem hết tất cả vốn liếng tiếng Anh tục tiểu nhất ra để chửi bậc Rồi thấy có lẽ như vậy vẫn chưa đã Nàng phải chan luôn cả tiếng Việt vào cho đỡ tức Tổ cha mày, tiên sư bố mày Mày nghe này Mày đem tao sang đây làm cái gì chứ Tao đang sống ở Sài Gòn Mày cưới tao rồi rủ tao sang Mỹ Tưởng cái nước Mỹ của mày sung sướng lắm Hóa ra mày đưa tao đi tù Thằng kia mày có nghe không Mỗi lần như thế bậc Nhìn là ngơ ngác không hiểu gì Nhưng gã biết là tú đang sôi máu Nên cứ luôn miệng sorry Mặc dù gã thấy mình chẳng có lỗi gì cả Hai dân tộc Hai nền văn hóa khác nhau Cần phải có thời gian lâu dài Mới cảm thông và hòa nhịp được Năm thứ hai, Tú tình cờ khám phá ra một điều kỳ thú là ở cách thành phố nàng cư ngụ khoảng hơn 200 dặm. Có một trường đại học lớn, tại đó có vài sinh viên Việt Nam đang theo học. Tú bắt chồng lái xe đến làm quan Rồi cứ mỗi tối thứ sáu, nàng đón bốn ông sinh viên đồng hương về nhà nghỉ cuối tuần để nàng có dịp nói tiếng Việt. Bậc cảm thông nỗi cô đơn lâu ngày của vợ. Viễn khách tha phương ngộ cố tri còn gì sung sướng bằng... Mấy ông sinh viên kia tuy chẳng phải là cố tri của Tú, nhưng dù sao cũng là người Việt, giúp nàng lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn và tạo dịp để nàng thăm hỏi chuyện quê nhà. Mặc dầu, tính theo ngày tháng thì mấy ông kia còn rời Việt Nam trước cả Tú để theo học, học trình cử nhân 4 năm. Bậc rất tế nhỉ, sau bữa cơm tối thỉnh soạn, gã thường khéo léo xin phép đi xin hoặc ra ba uống bia, đánh bài với bạn bè. Để Tú ở nhà một mình tiếp khách. Quá nửa đêm bậc mới mò về. Và rồi hôm sau thứ bảy lại đi tiếp. Chiều Chủ nhật bậc có nhiệm vụ cùng Tú đưa bốn ông trở lại trường đại học. Và cứ thế hầu như tuần nào bậc cũng thực hiện đúng thời khoát biểu Tú đòi hỏi. Chạy tới chạy lui rất vất vả. Mà mặt mũi không hề để lộ chút gì khó chịu. Niềm vui của Tú chính là hạnh phúc của bậc. Cho nên xem chừng bậc còn mừng hơn cả Tú. Ngày khám phá ra bốn ông sinh viên kia Giữa năm 74 Cả bốn ông đều tốt nghiệp Chuẩn bị lên đường hồi hương Buổi họp mặt cuối cùng ở nhà Tú Là bữa tiệc ly mà Tú không cầm được nước mắt Bợt theo thói quen Ăn uống vội vã rồi ra đi Hình như gã cũng đã tìm được Một cái thú riêng tư gì đó Cho nên mặt mũi gã hớn hở lắm Vừa được tiếng là khéo xử Đối với vợ Vừa được thoải mái rong chơi với bạn bè La cả các quán rượu không cần bận tâm đến tú ở nhà. Bởi vậy, có đêm bợt đi đến gần 2 giờ sáng, lúc trở về thì thấy cả bốn ông sinh viên đều đã nằm lăn ra ngủ yên trên tấm thảm dày giữa phòng khách. Đêm nay Bậc cũng đi khuya lắm, tú pha hai đận cà phê cho khách mà bợt vẫn chưa về. Ngồi ở bàn ăn, nằm ưu tư hỏi chung cả bốn ông, "Các anh định về nước thật sao? Chính tranh càng ngày càng dữ dội lắm, công lao ăn học thần tài" Bây giờ phải đi lính à Một người đáp thay cho cả bọn Thì phải về chứ Chính phủ cho đi du học để phục vụ đất nước Không lẽ trốn ở lại Mà muốn ở lại cũng đâu có cách nào hợp pháp Tú chớp mắt than ừ, hàng ngày em coi truyền hình đó Em thấy tình hình miền Nam nguy tới nơi rồi Bở Bảo em là thế nào Việt Cộng cũng thắng Hay là Các anh cứ ở lại đi Thiếu gì ở lại Em nghe nói là chạy sang Canada dễ lắm Qua bên ấy là kể như xong Đâu có ai hỏi hàn gì mình Về lúc này nguy hiểm lắm các anh ạ Cả bọn trầm ngâm không nói gì Trong thâm sâu Tú từng có lúc lãng mạn tưởng tượng Cho chuyện tình giữa nàng Và một trong bốn ông sinh viên kia Đặc biệt là Huy cùng tuổi nàng Có khuôn mặt thư sinh dễ mến hơn cả Nàng thầm mong Huy trốn ở lại Rồi nàng sẽ ly dị bậc và lấy Huy Tuy không dám nói ra Nhìn ánh mắt và cử chỉ của nàng đã từ lâu dành cho Huy một cách lộ liễu, đến nỗi cả Bang kia đều biết. Cho nên lúc Tú đứng dậy bỏ vào phòng ngủ, định lấy cái máy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net